Mandang cái cẩu chuyển mạt thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ năm Mộ Hoàng bị tử chương thứ 22 Ngọn đèn lẻ loi qua giọng Phật có Bọn chú lái trước bức tường, thay sau hai lớp gạch chẳng có thông đạo, đều không khỏi lấy làm thất vọng, nhưng ai nấy đều muốn xem thử rốt cuộc phía sau bức tường này chôn giấu thứ gì. Vậy là Bèn lấy bảo đao khang hì, móc ngọn đèn rọi vào bên trong. Bây giờ mới nhìn rõ, thì ra trong tường chôn một khối sắt lớn, đen sì sì lạnh lẽo. Bốn chúng tôi đều hết sức kinh ngạc. Lê nào sau hai từng gạch dày kín mít, lại còn có thêm một lớp tường bằng sắt nữa hờ. Tôi thở tay giờ lên trên, Đầu ngón tay lập tức cảm thấy có một chút cảm giác nặng nề lạnh buốt, giờ cảm bất thường khiến toàn thân tôi giật bắn lên. Tôi vội vàng định thần lại, rồi cẩn thận xoa tay thêm một lần nữa. Phát hiện ra lớp tường bằng sắt này còn có mấy hàng chữ gồ lên. Phải rơ đèn rồi dí sát mặt vào mới nhìn rõ được. Bốn người lần lượt ghé mặt vào nhìn, nó không phải là chữ tiếng Trung, cũng không phải là chữ số, mà cũng tuyệt đối không phải là chữ Nhật, ngoằn ngoèo như vẽ bùa hay chữ Hán Nhật phẩy carbon đều hết sức hoang mang. Vách tường như thể đúc bằng sắt này xem chừng là một cái lớp vỏ, còn đường chôn dấu bên trong tòa nhà không hiểu rốt cuộc là rộng chừng nào, dài bao nhiêu, chứa các trên đó là gì. Có lẽ nếu đọc được thì có thể vạch trần được bí mật bên trong cung nền. Nhưng lúc này, con đèn dầu trong tay đã chớp chớp lên mấy cái rồi tắt phụt liền sau đó. Đèn dầu vừa tắt, trong tòa nhà hoàn toàn bị bí kín, tức thì trở nên tối mù tối mịt. Năm ngón tay giơ lên trước mặt cũng không thấy rõ. Tôi và ba người còn lại chỉ còn biết nghe tiếng thở của nhau. Trong bóng tối, Đinh Tư Điểm chạm tay vào tôi, thấy bàn tay cô lạnh buốt, tôi biết cô đã sợ hãi lắm rồi. Bèn cố ý a nủ mấy câu để cô bớt phần nào lo lắng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau khi cả bọn vào trong tòa nhà cổ quái này, cánh cửa sắt đột nhiên hạ xuống, trên cửa sổ hiện ra bàn tay người trắng ẩn, rồi cả khối sắt giấu đằng sau bức tường gạch này nữa. Tôi thực không sao nghĩ ra lý do nào có thể khiến người ta yên tâm để nói với cô. Nhưng hiện tượng không hợp lẽ thường này, còn có thể nói lên điều gì chứ? Rõ ràng đây là một tòa nhà ma. Việc đến được nơi này rồi, có muốn không tin cũng không được. Có điều câu nói này, không chỉ tôi muốn nói ra, mà trong tình huống này, chắc rằng chẳng có ai muốn nghe hết. Tôi lấy hộp diêm còn một nửa trong túi ra quẹt lên một que. Trong hoàn cảnh tối tăm tuyệt đối thế này, dù chỉ có một chút ánh sáng, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vẫn còn có hy vọng. Tùng Quân ánh lửa đưa mắt nhìn ba người còn lại, mọi người vẫn còn khá trấn định. Trong hòm chỉ còn khoảng hơn 2 chục que diêm. Dùng hết rồi thì sẽ không còn ánh sáng nữa, vì vậy nếu không đến lúc cần thiết thì không thể sử dụng. Lão Dương Bỉ nhớ lại mấy chữ vừa trông thấy trên cách sắt, nhưng ông già lại mù chữ. Bên họ chúng tôi. Trên khối sắt ấy in cái gì thế? Mấy câu mấy cố đều là thành niên trí thức của chủ tịch phái đến, có thể nhận ra được không? Que diêm đã cháy hết. Bốn bể lại chìm vào bóng tối vô biển vô tận Tôi vứt que diệm đã thành cho tàn trên tay đi Vặt ọc cố tái hiền lại những chữ lúc nãy trông thấy trong đậu Giờ như là chữ Tây thì phải Ngoài hữu thì tôi chỉ học được một tiếng Nga Có điều cũng chỉ là trình độ hạng gà Về sau Liên Xô xét lại Thì con hoàn toàn bỏ luôn Nhưng bố mẹ của Đinh Tư Điểm từng du học Liên Xô Nên trình độ tiếng Nga của cô rất khác Còn nếu mấy chữ tiếng nước ngoài trên tấm sắt đó Mà là tiếng Anh tiếng Mỹ Thì chúng tôi đánh chịu, từ năm 64 đã có một số trường cũng dạy tiếng Anh, nhưng chẳng theo hệ thống gì mà chỉ học một số câu ngắn, chẳng hạn như vạn thọ vô cương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thời đó trường chúng tôi học đều không có mấy môn này. Nhưng đi từ điển lại nói một cách khẳng định, đó tuyệt đối không phải tiếng Nga. Tiếng Nga có một số chữ rất khác so với tiếng Anh. Điểm này thì cô vẫn nhìn ra được. Lúc bấy giờ, đường lối quan hệ trung sở rất căng thẳng. Ấn tắc chuẩn bị chiến tranh của ai nấy đều rất mạnh mẽ, vừa nhắc đến ngoại ngữ, thậm chí còn hoài nghi bên trong bức tường sắt có bom, nhưng nghĩ kỹ hơn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Không phải Liên Xô thì có khả năng là Đế quốc Mỹ rồi. Hồi trước trong nhà tôi có một ít chiến lợi phẩm, thu được trên chiến trường kháng Mỹ viện triều, có bình rượu Tây, hộp thuốc, thìa bằng thép không gỉ, đều là những thứ tạp nham, vì vậy trình độ tiếng Anh của tôi dừng lại ở bà chữ USA mà thôi. Tiền Béo đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cái thời Thế chiến thứ 2 ấy, Nhật Bản với Đức là đồng minh, mấy cái chữ này có thể là tiếng Đức không? Cũng có khả năng là vật tư của Mỹ mà quân đội Nhật cướp được trên chiến trường Thái Bình Dương. Tôi nói với Tiền Béo, tiếng ngữ thế nào cậu có biết không? Tiền Béo nói, thì tiếng Mỹ chúng ta cũng có biết đâu, vì vậy tôi nghĩ chỉ cần không phải là tiếng Nga và tiếng Nhật thì nó là tiếng nào cũng chẳng quan trọng nữa, đằng nào thì chúng ta cũng có biết qua gì đâu. Lại của Tiền Béo đã cho tôi một số gợi ý, nhưng bên trong tòa nhà của người Nhật xây lại có chôn dấu một khối sắt có in chữ Tây. Khối sắt này dùng để làm gì? Tại sao lại chôn ở bên trong tường? Hoàn toàn chẳng có đầu mối gì, càng nghĩ càng thấy rối bùng rối bét lên. Lúc này, Đinh Tư Điểm lại nói với tôi: "Đột thêm một que diêm được không? Chúng ta xem lại lần nữa." Tôi cũng đang định có ý này, liền chụm đầu vào chỗ cái hốc trên tường, lấy một que diêm quẹt lên. Rồi lại dùng ngón tay khum khum che để phòng ngọn lửa yếu ớt bị hơi thở của mọi người làm tắt phụt đi. Ánh sáng vừa lóe lên, vết sắt bên trong liền lập tức hiện hiện lên trước mặt. Lần này tuy ánh sáng rất yếu ớt, nhưng mọi người đều quan sát rất kỹ càng, cuối cùng cũng có thể một phát hiện. Vừa nãy chỉ để ý đến những chữ kỳ quái trên tấm sắt mà không lưu ý thấy rằng phía sau hai lớp gạch này không phải là một nguyên tấm sắt khổng lồ, mà là một cái nắp có thể kéo mở dần được giống như một cánh cửa sắt thấp tè vậy. Vừa nãy tiền béo gạt bừa cả đống gạch xuống, vẫn còn vài viên chưa bị hất hẳn ra. Phần rìa mép của cái nắp cũng không lộ hẳn ra ngoài. Cả phần tay cầm đúc liền với nó cũng bị mấy viên gạch còn sót che mất. Phát hiện này khiến cả bọn đều thầm mạnh, queo riềm tắt phụt. Tiền béo lần mò trong bóng tối dở hết những viên gạch còn lại. Trong khi ấy, Đinh Tư Điểm hỏi tôi. "Mảnh nhất này thì ra đây là một cái nắp, có thể đóng mở được." Trông như một cánh cửa sắt ấy nhỉ. Nhưng nếu là cửa thì có vẻ hơi nhỏ một chút, phải khom người mới chui vào được. Nhưng nếu không phải là cửa thì là cái gì? Có tác dụng gì nhỉ? Lão răng bẩy chen miệng vào. "Tú điem mới là tứ điem, cháu là con gái mà sao to mò thế vậy? Lão già đây sống hơn nửa đời người rồi, cũng chưa gặp phải thứ gì kỳ quái thế này." Lão thấy vì sao bức tượng sắt này nhất định không phải là đất lành đâu, bằng không sao mà giấu kỹ như thế. Mở nó ra chỉ sợ, chứa thả lũ ác quỷ ra mất cũng không chừng, tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi đó. Không hiểu đời trước nó đã đắc tội với thần tiên ở đâu. Tô Bản lựa lời khuyên giải lão Dương Bỉ, nói rằng trên đời này vốn chẳng có yêu ma quỷ quái gì hết, toàn là do con người tự tưởng tượng ra đấy thôi. Những điều xảy ra trong tòa nhà này tuy rất kỳ quái, nhưng cháu tin rằng, vạn sự trên đời đều có căn nguyên, chẳng qua chúng ta mới chỉ nhìn thấy một góc mà chưa thấy toàn cục. Vì vậy mới là người trong cuộc mê, chứ không phải là người ngoài cuộc sáng. Chúng ta không thể cứ nhắm mắt chờ chết ở đây được. Chào thấy cầu thần khẩn Phật cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Đợi lát nữa nếu mà được cái nắp bằng sắt này ra, ngồi nhớ có xảy ra chuyện gì thì để cháu với tiền béo đảm đương hết. Lão Dương Bỉ nói. Lão Đạc gia ngần này tuổi đâu rồi, còn sợ gì chứ? Chỉ lo cho con bé tứ điềm mà. Hay da, cả đời này lão đều ăn vận thù thường. Tôi không cắt tóc cạo đầu, nhưng cũng coi như là để tóc đi tu hành. Sao chuyện không máy cứ đổ hết lên đầu lão thinh này? Ông nói được nửa chừng, liền không nói được nữa. Tôi đoán ông già nghĩ đến chuyện cho dù có trở về được thì cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên về đám bỏ ngựa bị mất tích. Trong lòng hẳn là đang cay đắng lắm. Tôi phải làm sao mới nghĩ ra cách giúp ông già và dính tư điểm bất phần trách nhiệm này đi đây? Trong lúc bọn tôi nói chuyện, Tuyền béo đã gỡ hết số gạch lòng lèo Giờ chỉ còn lại phần tường được chết bằng xi măng đặt kính Tôi hỏi cậu ta Cái nắp này có mở ra được không? Tuyền béo đưa tay sợ thử rồi gật gật đầu Chắc là 8-9 phần là mở được Không có chốt khóa Cũng không hàn chặt vào Tôi rút thanh đào ra Giả định tư điểm chuẩn bị quẹt một que diệm chiếu sáng Để nhìn rõ phía sau cái nắp bằng sắt này Rút cuộc là thứ gì? Mọi thứ đều đã sẵn sàng Tú Liễn vỗ vỗ lên vài tiền béo. Cậu ta nhận được tín hiệu, bèn giơ chân đạp lên tường lấy sức, hai tay kéo mạnh dây nắm ở mép cái nắp nặng trịch trịch. Trong bóng tối, vang lên những tiếng cạch cạch cạch nặng nề. Lệnh ngay sau đó, một mùi nồng nặc xộc lên. Thứ mùi này chỉ người một chút đã thấy buồn nôn, muốn co người thế nào thì nó co người như thế ấy, giống như thể khói than và rò mỡ chột lại với nhau song thẳng vào lỗ mũi vậy. Bọn chúng tôi vội vàng bịt chặt mũi lại. Tôi lắng nghe động tĩnh, vội thấp giọng nói với Đỉnh Từ Điểm, "Thấp sáng." Đỉnh Từ Điểm lập tức quẹt một que diêm, ánh lửa lóe lên, phía đằng sau cái nắp vừa khéo được kéo nhích ra, là một tầng gạch đá dày hơn 1m, sâu bên trong nữa là một cái giếng thẳng hình trụ hướng lên phía trên, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Mặt phía bên trong của cái ống hình trụ này đều là một lớp mỗi than dày cộm đến dày, tựa như khói hun quanh nằm đấm kết lại. Tôi lấy khăn quảng cổ của đinh tư điểm bịt chặt mũi, chen vào xem thử, chỉ thấy bên dưới tối bom om òm chẳng trông thấy gì cả. Bên trên thì có một mảng mờ mờ ánh vàng mông lung, tựa hồ như trên nóc nhà có một ô cửa sổ trời. Giếng thằng này rất hẹp, nếu dùng tay chân chống vào vách miền trong, phòng trừng có thể nhích dần lên đến vị trí cửa sổ trời phía trên kia. Tôi vừa rút ra Tiên Béo cũng chui vào ngõ thở. Lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm liền hỏi tôi phía sau cái nắp bằng sắt ấy là nơi nào. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng cũng trả lời. Tôi thấy hình như là ống khói của một cái lò rất lớn. Lão Dương Bỉ chưa từng thấy cái lò nào lớn như thế cả, nên có vẻ không tin lắm. Tôi bèn giải thích thêm. Năm đó cháu và Tiên Béo cùng với Tư Điểm đi khắp đất nước, có một lần mãi tham quan chiến khu cách mạng, trải nghiệm tinh thần cách mạng đến nỗi cả ngày cũng chẳng ăn uống gì. Lúc về đến nơi tập kết thì cũng đã quá giờ cơm mất rồi. Nhưng hôm sau bọn cháu còn phải làm cách mạng nữa nên không thể để bụng đói được. Vậy là tuyển béo bèn đi trộm một con lợn con trong chuồng của bà con nông dân. Cháu phụ trách bỏ con lợn ấy vào lò gạch đang đốt, định làm món lợn sữa quay. Khổ nỗi hồi ấy có biết nhiệt độ trong lò thế nào đâu. Kết quả là làm con lợn bé múp cháy hết cả thành than. Về sau bà con rất làng kéo nhau đến đuổi bắt. Bọn cháu liền giở kế địch tiến ta lùi trốn vào bên trong cây ống khói của một lò gạch bỏ hoang, đợi đến khi trời sáng mới không bị quân chống cách mạng truy đuổi tội danh trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đây. Chuyện lần đó khiến chúng tôi có ấn tượng trực quan rất sâu sắc với các loại ống khói và lò lửa, cả đời này chắc cũng không thể nào quên được. Vừa nãy tôi lấy tay quẹt một chút lên ống khói đằng sau cái nắp sắt ấy, thử về về, thấy dính dính như là khói dầu. Bên dưới ống này khẳng định là có một lò lửa khổng lồ. Bao nhiêu năm rồi không sử dụng, tại sao vẫn còn dính nhẩm nhắp thế này? Rồi lại cả thứ mùi kinh tẩm khiến người ta muốn nôn mửa đó nữa. Một ý nghĩ chẳng lành nổi lên trong đầu tôi, để rất có thể là lò đốt xác dùng khi hỏa táng. Dù không phải để đốt xác người, thì y dân cũng từng thiêu đốt vô số động vật. Nhiệt độ cao và khói nồng đưa rỏ mỡ động vật lên ống khói. Sau khi nguội đi đông cứng lại, liền hóa thành chất nhẩm nhắp như bây giờ. Bởi thế trải qua nhiều năm, mà lớp mỡ này vẫn không mất đi. Cái năm sáu bức tường ở lầu 2 này cũng không giống như lắp lọ mà chỉ là cửa lối thông dùng để làm sạch ống khói phòng ngừa tắc nghẽn mà thôi. Chỉ có những lò hỏa táng kiểu cũ mới cần làm vậy, vì mỡ bám trong ống khói phải dùng nhân công mới làm sạch được. Nghe nói sau khi dùng khí độc, sát hại hàng loạt người giàu Thái, bọn Đức Quốc xã thường dùng lò thiêu để xử lý xác chết. Có phải người Nhật cũng nhập khẩu thiết bị này của Đức về? để hủy thi giật tích không nhỉ. Điều chủ yếu nhất thì chúng tôi vẫn chưa làm rõ được, nếu đây là một cái lở thiếu lớn. Vậy thì tại sao phải ngụy trang kỹ lưỡng rồi bị kín mít lại như thế, sợ rằng nguyên nhân bên trong tuyệt đối không chỉ đơn giản là để trẻ tài che mắt người đời thôi đâu. Vừa nghĩ rằng đây có thể là cái lở đã thiếu vô số cách xác. Tô Tịnh chút nữa thì đã oẻ hết, đống thịt chuột nướng ăn hồi tối dạ. Vò vàng cuối hết chỗ rò mỡ đen sì dính trên tay và quần áo. Nhưng muốn thoát ra khỏi chỗ này, nhất thiết phải có người trèo lên qua ống khói của cái lò sắt, mà lại không thể dùng diêm chiếu sáng để để phòng trong ống khói, chẳng may còn sót lại vật gì dễ cháy, bằng không thì đúng là tự châm lửa đốt mình. Còn một cách nữa là lăn mò xuống hầm ngầm, có điều dưới ấy chắc là có một cái lò lớn bằng sắt thép, chưa chắc đã có đường ra. Hơn nữa bằng vào mấy que diêm còn lại, mà đi xuống hầm ngầm thì cũng không được khả thi cho lắm. Tôi nói ý định này với mấy người còn lại, Tiền Béo lập tức phản đối. "Không được, thế này qua là manh động rồi, tôi bảo chưa leo lên kho lâm đậy, tùy nơi là sơ muộn gì, chúng ta cũng phải thoát ra khỏi cái lò này. Nhưng cảm giác ra khỏi đây vẫn còn sống với bị cháy thành than khác nhau nhiều lắm đây nghe. Cái đường này vốn không để cho người sống dùng mà, với lại bên trong ống khói đích một lớp mỡ dày tương như thế." leo lên chắc chắn sẽ bị trơn tuột rơi xuống, mấy người có lẽ thấy chẳng sao hết, cùng lắm là ngã vào bụng lò, dù chết hay tàn tật thì cũng không sao. Nhưng ngộ nhỡ tôi đây kẹt ở trên đó, muốn lên không được, muốn xuống cũng chẳng xong, chết cứng ở đây thì chẳng phải là khổ sở lắm sao? Chết cái kiểu uất ức ấy thì tôi không chịu nổi đâu, mà sợ rằng từ cổ chi kim đều chưa có tiền lệ nào như thế cả. Tiền béo tôi đây cũng không muốn phá kỷ lục thế giới này đâu. Tôi lắc đầu nói Cậu cứ yên trí đi, đầu có đó, thịt chó có mắm tổn, nhất thiết cần phải giải quyết vấn đề trước mắt. Giờ cũng không còn cách nào khác cả đâu. Không phải tôi muốn thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng tôi thấy việc đã đến nước này rồi, thì chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần thôi. Mọi người cứ ở đây đợi, để tôi đơn thương đọc mã leo liền trên ấy, rồi tìm cách mở cửa sắt từ bên ngoài, cho cả bọn thoát ra. Chắc may mà rơi xuống, thì coi như tôi đi trước một bước vậy, chúng ta hẹn gặp ở kiếp lại sinh đỉnh tự điểm vội bám chặt canh tây tối khuyên giải. "Bà đừng đi, ống khói của lò thiếu sắc làm sao mà leo lên được chứ, dù không ngã chết thì muội than với khói dâu đóng kết lại bên trong cũng đủ khiến người ta sặc chết rồi, hay là chúng ta kỵ cái khác đi." Tôi cùng chỉ cậy vào một chút nhiệt huyết bừng bừng nhất thời, sợ rằng do dự một chút rồi sẽ lại không dám mạo hiểm nữa. Người mạnh là do cương quyết, ngựa khỏe là bởi tay roi, đã đến thời khắc quyết định, không thể rụt rè như đàn bà được bởi là tôi mặc chấp dính tư điểm khuyên ngăn, nhất quyết chui vào. Lấy khăn quàng bịt chặt mũi miệng, ngó đầu ngước nhìn lên trên, từ chỗ này lên đến lối ra, chỉ cách khoảng tầng dưới, không xa lắm. Thềm nữ là tôi khá tự tin với khả năng néo trèo của mình, bèn nghiến răng lách mình chui vào ống khói. Ở khoi này tùy lớn, nhưng đấy chỉ là nói một cách tương đối thôi, chứ thực tế thì nhỏ hơn cái ống khói ở lò hỏa táng nhiều. Trên đầu có ánh sao mờ mịt mông lung, Nhìn thấy miệng ống khói như cái cửa sổ trời ở bên trên, tôi lại có thêm phần tự tin. Ben rồng bỏ dao cạo lên vách, nhanh chóng làm sạch một vòng muội than và dầu mỡ, rồi đạp chân lên trên để thử lực ma sát. Bên trong ống khói này khá là hẹp, nếu trông lưng rồi bò nick dần lên thì cũng không phải khó khăn cho lắm. Cô nồi có những chuyện thoạt nhìn tương đối dễ, đến lúc làm mới thấy khó. Mới cạo được một tầng cặn dầu, trong ống khói đã sặc sụa cay xè đến nỗi tôi không thể mở nổi mắt ra nữa. Biệt mũi chặt rồi Mà vẫn thấy choáng váng kinh khủng Và lại vách bên trong cứ trơn tuột tuột Cỏ sừng cũng không rõ ra hết được Tôi phải vừa chống người vào tường để rơi xuống Vừa dùng vò đào cao lớp cạn dầu Thực sự là vô cùng giản nạn Mới nhích lên được nửa bước Thì canh tay và cả bắp chân Đã muốn dồn lên lấy bảy rồi Tôi phòng trừng mình không thể tiếp tục Đành buộc lòng chuẩn bị bỏ cuộc Tính rằng ngừng đầu lên Nhìn một cái rồi tột xuống Ai ngờ vừa ngước mắt lên liền trong thấy ở miệng ống khói từ lúc nào đã xuất hiện một quầng sáng màu đỏ sẫm, mới đầu tôi tưởng mình hoa mắt, bèn nhấp mắt lại lắc lắc mạnh đầu mấy cái, rồi ngước lên nhìn lại lần nữa, chỉ thấy một đốm sáng như ngọn đuốc chớp lóe biến ảo tựa như ngọn lửa ma trời đang phi hốt lượn lờ phía trên đầu. Thấy cảnh đó, tôi bỗng sực nhớ thừa nghe người già kể, trong đêm tối tăm nếu không có chút đèn lửa nào, bỗng đột nhiên thấy một quầng sáng lẻ loi thì đấy tuyệt trăm phần trăm là lửa ma chứ không phải là ánh đèn. Trình thế nên mới có cẩu. Trăng sáng chơi độc hành, đèn lẻ ắt quỷ mà. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi, đốm lửa má trên miệng ống khói liền bay xuống dưới. Tôi thầm hoảng hốt, mà chà nó, thế này không phải ném đá xuống giếng à? Sao chuyện tà quái gì, cùng đổ hết lên đầu chúng tôi thế này. Tại Trần đang chống đỡ cơ thể trượt đi, cả người tôi liền mất trọng tâm, rơi tột xuống dưới.